Vì thế tà quân cho nói quân bạc tại căn bản không chịu xin lỗi, coi như là thực sự đồng ý, thì phía Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ tuyệt đối không chịu nhận. Một tổn thất lớn lao như vậy, há mộm nói một câu xin lỗi, liền có thể bỏ qua sao? Vậy quả thực, đó là phương pháp giải quyết, đáng tham khảo khi muốn lựa thiên hạ. Hướng chị, chính em trượt, mặt vô đạo, đã bị mình ép chết, thù này hận này, đúng là không đội trời chung. Ngoài trừ đánh nhau đà thì không có cách đạo khác mà giải quyết. Tất cả đều vì đoạt thiên kỳ chiến. Tất cả đều là vì thiên hạ thương sinh. Người áo văn chân thành nói. Hy vọng mai tôn giả. Cùng quân tam thiếu có thể suy nghĩ. Nghĩ đến tạo phúc. Nghĩ tới định mệnh. Mà thần hay mà thì suy nghĩ lựa chọn. Ha <cười> ha. Vậy tiếp dẫn sứ giả đại nhân. Ta chỉ hỏi người. Người đến đây là vì bảo toàn lực lượng bốn nhà mà đến sao? Quân mặt ta đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Phải. Những lực lượng tham gia cuộc chiến hợp này đủ lớn đã ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đoạt thiên trì chiến. Ta không thể không đến. Người áo vàng trả lời. Vậy thì người có đi qua thiên hương thành sao? Hoặc là nói, các người có cho người đi đến đó sao? Cuộc mặt ta hai mắt sắc như đầu, nhìn chăm chăm vào người đó. Không hề đi qua. Trên cơ bạc ung dung của người áo vàng trước cuộc xuất hiện mấy phần xấu hổ. Cho là với thân phận sứ giả, nên không đến mức lừa ta. Xin hỏi sứ giả đại nhân. Liệu ngài có biết hay không, là Tam Đại Thánh Địa đã phái tổng cộng chính vị cao thủ thánh giả đi đến Thiên Hương Thành. sắc bạc quân Bạc Tà, lập tức đanh lại. Ngài có đoán được mục đích của bọn họ, đi Thiên Hương Thành chăng? Biệt. Người áo vàng, mặc tra mổ hôi đầm địa, phong thái ung dung trước đây, không ngờ không còn lại chút nào. Quân Bạc Tà nhìn chất chuẩn, người này huyền công mặc dù cao, nhưng lại không hiểu rõ đạo lý đối nhân sự thế. Được. Sợi dĩ ngài không quan tâm đến bên đó. Bởi vì ở đây căn bản, đều là người bình thường, nên không đủ phân lượng tham gia đoạt tiền trị chiến, càng không ảnh hưởng đến kết cục cuộc chiến. Cho nên, Ngài chỉ quan tâm đến chỗ chúng ta bên này, bởi vì thực lực ở đây đều là thực lực ảnh hưởng đến đoạt tiền trị chiến, xuất phát điểm của Ngài quá là tốt. Thực là quang minh chính đại, là vị đại lục, vị thiên hạ thương sinh, có phải thế không? Quân mạc ta hỏi, không sai, đúng là như thế. Người áo vàng vẻ mặt chấn động. Ta nhổ vào thiên hạ thương sinh của ngài, cút xéo đi, cái an quy đại lục của ngài. Đây là cái kiểu suy nghĩ chó má hồ đồ nào vậy? Quá thật, là mấy nhà hèn hạ vua sĩ xấu xa. Quân bạt ta đột nhiên để cho cơn giận từ đáy lộng, mặt sức bụng nổ, hăng tiến lên hai bước, hai tay thì chỉ vào, còn những giọt nước miếng thì gần như văng lên mặt người áo vàng. Liệu ngài có còn mặt mũi giáo huấn ta, cần phải làm thế nào sao? Các người, những cao nhân, nếu đã hiểu rõ sự việc này như thế. Thì sao trước kia còn phớt lờ? À, bên đó là vì người chết, vì đánh giặc. Chẳng lẽ bên ta không phải là vì đánh giặc sao? Sẽ không chết người sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải vị thiên hạ tiêu sinh? Liệu ngài còn có mặt mũi đến khuyên ta nén giận hận tụ sướng? Ngài còn mở miệng nói như thế được sao? À, còn không mau mà tránh xa ta ra. Người áo vàng thân thể chấn động, bất giác lùi về phía sau vài bước. Động tác thông thả lưu lắc. Trên mặt cũng thấy xấu hổ tới cực điểm. Quân mặt ta, chuyện này đừng đào bới quyền nhân nữa. Nói cho đúng ra, thì vào lúc gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao mà có thể chiếu cố được toàn bộ như thế? Vì lúc khẩn cấp thì tùy cơ ứng biến, dù sao ở đây mới là quan trọng nhất, bên này đối đã ảnh hưởng kết quả cuối cùng của đặc tiên chi chiến. Đáng tiếc cho ngài vì chuyện trọng đại đã kết thúc, nhưng mà chuyện đối với ngài là không quan trọng, thì đối với ta mà nói, đấy mới là chuyện đáng quan tạm hàng đầu, mới thật sự là chuyện quan trọng nhất. Quân mặt ta lành lùng nói, người có thể biến. Bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho người. Nếu như bên kia có tổn thất gì, thì cho dù là Tam Đại Thánh Địa, hay Phiêu Miểu Huyễn Phủ, đều sẽ chó gà không tha. Phiêu Miểu Huyễn Phủ chúng ta tuần trang thế gian đã hàng vạn năm, từ trước đến giờ sứ sự công bằng vô từ, chẳng lẽ người lại không tín nhiệm lão phụ? Người áo vàng khẩn thiết nói trên nỗ lực lần cuối. Phiêu Miểu Phủ tồn tại chính là để kiềm hãm hành động của Tam Đại Thánh Địa giám sát hành vi của bọn họ. Bây giờ bọn họ càng không thể không chấp nhận hòa giải của ta. Về điểm này ta có thể cam đoan, quân mặt ta không khỏi chút cuộc trò trằn. Vì sau đời trước của tam đại thánh địa cũng phiêu miểu, phiền phủ chống nhau. Thì cha là thế, có được thực lực khổng lồ như tam đại thánh địa, ai chịu cam tâm để người khác giám sát? Bất quá người này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Người khác như vậy, thì có thể tùy tiện dùng một từ biết gì nói nấy, hơn nữa cực kỳ thành thật. Tự không có lời nói láo chút nào. Xem ra, phiêu biểu huyện phủ ở trong một thế giới cực kỳ đơn giản, bên trong có lẽ không có chuyện tranh đấu và lục đục với nhau như đời thường. Cho dù là có, cũng rất ít, cũng chỉ có nơi thuận khiếp mới có thể tạo ra người như vậy. Trong lòng của mặt ta lại hiểu thêm, nếu là như thế thì đối phó với phiêu biểu huyện phủ chưa chắc đã khó như trong tưởng tượng. Sơ đây công bằng chính trực à! Tuần tra thế gian, vậy chuyện mười năm trước của quân già, các người có biết hay không? Quân mặt tà dọc mỉa mai nhìn hắn việc nhỏ nhặt như thế trong thế gian, chúng ta từ trước đến giờ không tiện nhúng tay, quân tam thiếu, nếu như mọi chuyện bức bình cho thế gian mà chúng ta cũng đều phải nhúng tay. Cho dù có tâm cũng vô lực, người ác văn cho dự một hồi mới miễn cường đáp. Lời của ngài là tuân theo đạo lý của ngài, ta hiểu rõ tốt lắm, bây giờ ta nói cho ngài, những chuyện ta làm như vậy. Chỉ là chuyện nhỏ tiếp theo của thế gian thôi Quân mặt ta nói Tất cả chuyện tình Đều là bởi việc sự kiện 10 năm trước tạo ra Như vậy Nếu ban đầu ngài không quản Thì hiện tại cũng không cần quản Càng không có lý do nhúng tay vào Mời ngài đi quản chuyện đại sự của mình thôi Bọn ta không tiện Đi đường cẩn thận Người áo vàng tức thời giật mình Từ lúc lão xuất hiện trên nhân hồ đến nay Chỉ cần nói ra mục tiêu lớn dường đó gia thiên hạ thương sinh thì mọi quy kết đều ổn thỏa. Đấu Vương không thể không nghe theo. Dù sao mọi người đều tự hỏi liệu có khả năng trở thành anh hùng đại lục, không ai muốn trở thành tội nhân của lịch sử, càng không dám đối lập với tất cả mọi người. Hơn nữa, thực lực mạnh mẽ của lão cục với Huyền Công Cao Siêu cho đến nay mọi thứ đều là thuận bồm xuôi gió, cho dù chuyện gì đều cực kỳ thuận lợi, có thể nói không hề chịu bất lợi, cho đến hôm nay gặp phải quân mặt ta mới phát hiện thế gian lại còn có kẻ mềm không chịu cứng, chẳng xong đến giường này. nhưng đây chính là vị đoạt thiên chi chiến hai năm sau có liên quan đến tương lai của loài người ở đoạt thiên chi chiến người áng vàng phẫn nộ nhìn quân mặt ta, ngươi làm sao lại không có cái nhìn đến đại cục như vậy? đúng vậy kỳ thật ta cũng vì đoạt thiên chi chiến, ta muốn hỏi một câu ngài sẽ không tham gia đoạt thiên chi chiến chứ? Quân mặt ta hỏi, người ác vàng ngẩn ra, tức giận không vui đáp: phiêu biểu huyện phủ chúng ta chưa bao giờ tham gia vào đoạt thiên chi chiến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, người xem, ta khẳng định là muốn tham gia đoạt thiên chi chiến, đối với ta công lực hiện tại cũng thật là rất thấp, cuối cùng có đi chỉ sợ sẽ chết. Ta chết cũng không có gì quan trọng, người ta ai mà không chết, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến đại của đoạt thiên chi chiến, cứ như vậy thì đại lục nguy rồi, trăm họ nguy rồi. Dòng điều của quân bạc ta đề vẽ thương xót chân lạnh, sự đột nhiên yêu cầu. Sứ giả đại nhân, vì đại lục an toàn, vì thiên hạ thương sinh, ta trinh trọng khẩn cầu ngài. Ngài sử dụng cách truyền công lực, đem huyền lực của ngài, khi còn sống đều cho ta đi. Ta nhất định sẽ không làm phụ kỳ vọng của ngài, ta nhất định sẽ hăng hái đánh cho đám người dị tộc, sẽ dốc hết tâm lực, vì thiên hạ hạnh phúc, vì thương sinh. Ngài thấy thế nào? Quân bạc ta vẻ mặt như bậc đức cao vọng trọng. Đầy thánh khí cùng cao thượng, hơn nữa thái độ thì thành cẩn, nói năng thật là khẩn thiết. Người áo vàng trón ván, hắn bị cách nói của quân đại thiếu làm cho lấp bắp, những từ vô nghĩa. truyền công thì ta biết đến, nhưng điều này sao lại có thể? Người áo vàng giật mình kinh ngạc rác, coi như người muốn tham gia đoạt thiên di chiến, lập trường đáng khen, nhưng nếu là ta đem công lực, từ lúc sanh ra điều truyền hết cho người, thì cuối cùng ta đây chẳng phải lập tức biến mất khỏi cõi đời à? Vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh, ngài hy sinh một lần, còn ngại gì? khuôn mặt ta nghiêm túc nói, lời lẽ lại càng thấm thiếp. Sư giả đại nhân, dù sao ngài cũng sẽ không tham gia đoạt thiên chi chiến, như vậy huyện công tinh sở của ngài chẳng phải là lãng phí vô ích sao? Cuối cùng không phải tàn biến vào trong cỏ cây à? Như vậy chẳng phải là càng không hề có ý nghĩa. Còn không bằng ngài dứt khoát, liên xá thân vị nghĩa, như vậy có thể thành tân cho ta? ở đoạt thiên di chiến làm tăng thêm khả năng thắng lợi như thế tin tướng đại cục đầy đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hành động vĩ đại của ngài hôm nay thiên hạ thương sinh cũng vĩnh viễn cung phụng anh linh ngài ngài sẽ thành anh hùng vĩnh cửu của thiên hạ như thế nào ngài sẽ không cự tuyệt chứ không được không được người ác văn kịch liệt lắc đầu điều đó sẽ có thể thế này căn bản là liều lĩnh đoạt thiên chi chiến có thể áp dụng biện pháp khác hà có gì phải dùng cách thức làm tổn hại người khác ngoài ra lão phu khổ tu một đời há có thể dễ dàng được tuyệt đối không được cho dù miền ngôi nói trái lại nhưng tòa sen đất vật thì việc đây cũng không thể được thật sự không được à quân bạc ta đầy phải nghiêm túc bắt đầu nói vô cùng đau đớn chẳng lẽ ngài cam tâm trở thành tội nhân của lịch sử chẳng lẽ ngài liền cứ như vậy mà không có cái nhìn đến đại cục lương tâm ngại ở đâu khẳng định không được người ăn vạn đến chết mũi cũng càng chảy mồ hôi hắn chật vật lâu đi ta thật xin lỗi, cái này ta thật sự là lực bất tòng tâm. về ngài đến đây để làm cái gì? khuôn mặt ta thở dài, dòng điệu thay đổi mà hỏi nhàn nhạt. ta tới khuyên mấy nhà các người hãy dùng binh đầu, vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh, vì đại cục. cái này, cái này. người áo vàng đột nhiên trợn mắt há hốc mờ mà ngơ ngẩn. hắn đột nhiên phát hiện mọi lý do của mình, đại nghĩa của mình đều đã được thiếu niên trước mắt này vừa mới nói một lần, hơn nữa chính mình vừa mới quả quyết cười tuyệt tuyệt. Lời thỉnh cầu vĩ đại này. Mặc dù đối phương yêu cầu mình thật sự là ép buộc, nhưng chuyện chính mình đòi hỏi đối phương. Chẳng phải là cũng như vậy sao? Suy si bụng ta cho bụng người, chính mình không thể đáp ứng yêu cầu của người khác, như vậy đâu có lý do gì đi yêu cầu người ta. Lão thở già mâu tiếng, chuyện hướng Mai Tuyết Yên. Mai Tôn giả, ý của cô ra sao? Ý của ta, chính là ý tứ của nàng ấy. Quân mặt ta ngang ngành nói. Lão phu cũng không hỏi người người áo vàng thở dài một tiếng, đột nhiên cánh tay hơi giơ lên, một làn sương mù màu trắng nhạt yếu ớt từ từ tan ra. những quân mặt tà lại đột nhiên phát hiện chính mình không có động đầy nổi. quân mặt tà không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, hiện tại mình đã là tôn giả cấp 2, vậy mà lão còn có thể lập tức âm thầm khống chế điều khiển mình. huyền công của người này đạt đến tình trạng nào, thủ đoạn đến bậc này ít nhất cũng cao hơn thiên địa tụ lung của mai tuyết yên không chỉ một bậc. mai tuyết yên khẽ thở dài một cái có chút đồng lòng nói, vì thánh giả đại nhân, mặt ta nói không sai, lời của nãy nói chẳng khác nào là ta nói, mặt ta có thể thay thế ta đưa ra bất cứ quyết định gì, Tức luận lúc nào, bất luận chuyện gì, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở bên cạnh của nãy, cho dù là lựa chọn liên quan đến đoạt thiền trì chiến, cũng sẽ không phải ngoài lệ. Thánh giả, mai tuyết yên lại gọi người áo vàng là thánh giả đại nhân, người áo vàng cười khổ một tiếng, hiển nhiên có chút chán nản rồi nói, nói như thể đến. Khiến lão phù tự thấy mất mặt. Như vậy, xin cáo tự. Nói xong, thân thể lão lay động trời đột nhiên vô thành vô tức tan thành tiêu sáng đầy trời. Hào quang trong giá mắt biến mức, mà bốn người màu vàng cũng theo đó biến mức không thấy đâu nữa. Mai Tức Yên mặc dù đối với cách thức hôm nay của quân mặt ta chết không hiểu, thậm chí là không thể đoán nhận. Nhưng về căn nguyên thì trước cuộc nàng lại vẫn lựa chọn ủng hộ hắn vô điều kiện. Ngoài ra, ở trước mặt người ngoài nàng quyết định sẽ không làm mất mặt quân mặt tà. <cười> Tiểu yến ngoan ngoan đến ca ca yêu thương nàng. Quân mặt tà trước cuộc khôi phục là tự do, lập tức lượng bắt đầu cược nhả. Trên thực tế, người ác vạn cũng chỉ phong tỏa hắn trong thời gian ngắn mà thôi. Quân mặt tà một khi bắt đầu vận hành khai thiên tàu hóa gồng, thì trong nháy mắt đại giải trừ cấm chế. Nhưng chỉ là như thế thì quân đại thiếu gia cũng phải kinh hãi, mồ hôi túi trai đầy người bởi vì vừa rồi chỉ cần thời gian ngắn ngủi chút xíu đã thôi, nếu như đối phương có chủ tâm muốn lấy mạng của hắn thì ít nhất có thể giết hắn 10 lần có thừa cho nên quân mặt ta trong lòng âm thầm quyết định sau này nhất định phải liên tục đề cao cảnh giác thiên ngoại hữu tiền nhân ngoại hữu nhân nghe được mai trước yên nói như vậy thì không khỏi trong lòng cảm động nghĩ đến chính mình vừa rồi giọng điệu với nàng không chút khách khí nhưng nàng nói gì cũng cần giữ mặt mũi cho mình coi như không có việc gì hắn liền mặt dày mà dạng ôm nàng bắt đầu an ủi Mà thức yên, nghiêm mặt hư một tiếng trời nói, mới vừa rồi, quân không phải ra có khí phách anh hùng sao? Không phải quân nói, nữ nhân thì tránh sang một bên sao? Như thế nào bây giờ chẳng lại quan tâm đến nữ nhân như ta vậy? Người ta không phải là ngốc sao? Ta tự mệnh ngốc thì cũng thùy, nhưng đừng có làm cho người thông minh như quân đại thiếu giả của ngu ngốc theo. Quân mặt ta cười hắc hắc, vòng hai tay cha phía sau nàng linh hoạt bóp bả vai cho nàng, mà xê xoa cười làm lạnh. Kỳ thật câu nói kia của ta cũng chưa hết, ta nói đầy đủ là, ngoài trừ tuyết yên trà, thì những nữ nhân khác tránh sang một bên, mà đứng yên đi, nhưng vì gấp gáp cho nên thiếu mất mấy chữ, thật đấy, làm ơn tin tưởng ta. Hả, mai tuyết yên xoay người, định né tránh không cho hắn so bớt, mặt như cứng lại. Quên đừng có để ý đến ta. Quân mặt ta cười một tiếng, đột nhiên bàn tay như chớp, trượt xuống đôi lòng bàn, xoay nhẹ một cái. Véo một cái, sau đó mới lại rút tay về, tra vẽ mặt đạo bạo đứng đỏ, vẻ mặt giống hệt, thấy đồ tiên sinh đức cao vọng trọng, đầy nghiêm túc. Mai Tuyết Yên toàn thân chấn động từ những cái dòng điện chạy qua, chỉ thấy toàn thân trả trời, mặt mây đỏ ẩn, thân thể miệng nhũng mà nghiêng về phía sau. Phương mặt tà vội ôm lấy, lại kinh ngạc kêu lên. Ai nhà nhà, biết nói như thế nào, ở nơi đông người, là nam nữ thọ thọ bất thần. Vị nữ thí chủ này, xin mời mau mau đứng lên. Lão nạp là một người rất thuận khiết. Miệng thì nói thuận khiết, nhưng hai tay lại cũng ôm chặt lấy, chết cũng không chịu buông tay. Mai Tức Yên, mắt cỡ, mặt mày đỏ bừng, cố gắng giải dựa. mau buông tay, bao nhiêu người nhìn như vậy? À, đó chính là nói không có quá nhiều người nhìn. Có thể buông tay à, không thành vấn đề. Ta có thể chờ cho đến lúc đông người hơn nữa. khuôn mặt ta cười hắt hắt, nhẹ nhàng thổi vào vành tay trong suốt đẹp đẽ của nàng. Thân hình Mai Tuyết Yên bức giác mềm nhũng, mặt đỏ đến mang tay. Mấn còn không buông cha. Là ta không buông. Lại thêm một dòng nhiệt khí ngứa ngáy thổi qua, khuôn mặt ta hầm hư nói. Sau này, còn dám nói hung hăng như vậy hay không, để xem ta chấn chỉnh nàng được hay không. Cứ buông cha rồi hẳn nói. Mai Tuyết Yên dậy dùa. Trước tiên là nói đã, sau đó mới thả. khuôn mặt ta ung dung, vững chảy, sống chết không buông tuy ngầm phóng tra nhiệt khí, thẩm thấu qua trang phục, bên hồng Mai Tuyết Yên đi vào người. Trong lúc trên đường đi đến Đông Phương Thế Già, Mai Tuyết Yên đã thập phận biết rõ nhược điểm của Mai Tuyết Yên, giờ phút này cứ theo đó mà bóc thuốc, làm vị Mai Tôn Giả, lập tức thở hổn hển toàn thân vô lực. Không, không dám. Mai Tuyết Yên bước tới chỉ, không thể làm gì khác hơn là, đỏ bừng mặt, ghé vào lỗ tai hắn khe khe nói, giọng như mũi kêu đến mức. Gần như không thể nghe thấy. Thật sự là ngoan. Cuộc mặt ta vừa lòng cười quái dị một tiếng. Miết qua ngực nạn lúc này mới buông tay. Mai trước yên vẹo một tiếng. Lũi ra ngoài mấy trượng. Lúc này mới quay đầu lại. Mặt mày ẩn đỏ. Quay đầu nhìn qua lại thấy tất cả huyện thú dưới lệnh của đám thú vương. Đang nhất luật. Đứng thẳng tắp quay lưng lại với hai người. Chúng làm ra vẻ không nhìn thấy gì. Nhưng kẻ nào kẻ nấy. Đều là lỗ tai dựng đứng. Quênh quênh. Quên thật sự hại chết ta. Mai Thuất Yên bậm mặt, nhằm hướng đám người quân gia chạy vội đến. Quân mặt Tà cười hắc hắc, đang muốn cùng chạy đến, thì Hùng Khai Sơn hắc hắc đi lại. Tỷ vụ, xong việc rồi sao? Cái gì? Xong việc gì? Quân mặt ta ngẩn ra lực lập tức hiểu, hắn nhịn không được so so tay. Từ hộ lòng bàn tay, còn giữ một vài dư vị trân bóng mềm mại kia, dư vị cực kỳ dễ chịu rồi mới nói. Ừ, xong rồi. Thật sự mạnh mẽ. Lão Hùng dơ lên ngón tay cãi. Tỷ vụ, ta chắc bụi phục ngài. Ngài thật sự rất nam nhân. Mạnh mẽ đến ngay cả đại tỷ nhà ta cũng phải hạng phục. Cả mấy người đều phục huynh sát đất. Thật sự phục. Còn phải nói, nam nhân là phải vậy. Nếu ngay cả lão bà của mình cũng không quản nổi, thì còn gì là nam nhân? Quân mặt ta đắc ý giặt vào mà tiếp tục. Lão Hùng, ta cho người biết, đối với lão bà cần phải quản thật sự nghiêm ngặt. Nếu như không nghe lời ha, quyền đám cước đá chỉ là việc nhỏ. Càng về sau, thì dùng côn thì càng đắc dụng, phải để cho đến cầu xin tha thứ mới thôi. Đúng, thế mới gọi là hùng khí nam nhân. Vâng vâng vâng, tỷ phu anh mình, sau này ta nhất định phải nhớ. Hùng Khai Sơn khiêm nhường nói, hắn vội vàng ghi nhớ trong lòng, Ngự Thê Bảo Điển kia. Được rồi, người cứ cứ từ từ học hỏi, ta sang bên đó. Quốc mặt ta nhanh như chớp chạy đi. Đối với lời của cổ Thanh Vân nói về chuyện ở thiện hượng, quân mặt ta đương nhiên sốt ruột. Nhưng, hắn cũng biết sốt trượt chẳng làm được gì, một thời gian dài như vậy đã qua, nếu như thực sự phát sinh, như vậy kể cả mình chấp cách tay về cũng đã chậm. Nếu như không có việc phát sinh, thì cũng sẽ không phát sinh. Chỉ mâu chóng hoàn toàn, xử lý xăm xuôi mọi chuyện bên này, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về, mới là giải pháp đúng đắn. Nếu như trước mắt để trớ loạn trận tuyến, chỉ sợ hai đầu đều dây dừa, thì đó có thể thật sự, mất nhiều hơn được, cho nên vô luận. Phía thiên hương, có việc hay không, cũng phải chờ một thời gian rồi hẳn nổi. Quân mặt tà tin chắc, với cơ trí tuyệt đối của ông mình thì có thể chống đỡ qua cửa ải này. Hắn có phần nắm chắc, muốn chi chính mình, trước khi đi, còn lưu lại vô số bổ trí. Nếu là vạn nhất, có điều gì ngoài ý muốn, như vậy. Ta liệu muốn khắp tiền hạ, trôn cùng ông nội? Đoạt thiên chi chiến là cái gì? Ngay cả một sợi tóc của ông cũng không bằng. Ta chỉ quan tâm người của ta thôi. Quân bạc tà nghiến trăng nghiến lời, trong lòng phát một lời thề hung ác. Đi đến nhà lao của quân gia, quân bạc ta nhìn thấy gần một trăm người tiêu gia đều bị trói lại. Nguyên một đám sắc mặt xám quét, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, tiêu hạnh vân toàn thân tê liệt. Cũng ế oải như vậy, bên cạnh còn có vài thi thể mấu tươi đậm địa. Quân vô ý, đông phương vững tâm, quảng thanh hàng, chăm mặt, đứng ở một bên. Trên mặt tràn đầy bi phẫn. Tình huống tới nào? Quân hoặc tạ khẽ giật mình bước dành đến. Tiêu gia mỗi người từ biết, chỉ còn đường chết, cười tuyệt không khai, lúc trước trước cuộc là ai sát hại phụ thân con. đông phương vững tâm, hai mắt ẩn hồng cơ hội rơi lệ. Hơn một trăm người đều không khai báo à, thật sự rất cơ khí khai đầy. Khuôn mặt tại dằm chân, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, đang muốn tiến lên, trong đầu linh quan trực lấy lệnh, nghĩ đến một sự kiện. Trên đường từ phía nam trở về, ở nhà trọ đã từng đối với tiêu bố vũ thi chuyển qua thuật thùy niệm nhiếp hụn, nhớ đến lúc ấy, hắn đã từng nói ra. Nhớ đến lúc ấy, tiêu bố vũ đã từng nói như vậy, nhưng đang ở giữa đại quân, nguy cơ trùng trùng a, nhớ đục đó. Tiêu hạng, tiêu lương, tiêu chân, tiêu trình, tiêu hoàng. Quân mặt tà tâm tư chuyển động, lục lại từng đoạn, từng đoạn trí nhớ này. Hắn nhắm mắt lại, lắng lặng đứng yên. Bức luận một cái tên, cũng sẽ vĩnh viễn không quên. Tên từng người, theo trí nhớ chậm trải đi qua, từng cái, từng cái. Bỗng nhiên hắn đột nhiên mở mắt. Một luận như thế, cứ như vậy cuốn ra, giống như phong ba cuộn cuộn, đem tất cả, gần như một trăm người trong sân, toàn bộ bao phủ lại bên trong. Đây chính là khí thế chân thực của tôn giả cấp hai phát ra như sống triều dân. Trong thiên hạ, người có thể ngăn cản được thực sự là cực ít, có thể đếm được, mà ngay cả người có tu vi cao nhất của tiêu giả là tiêu hành vân, cho dù khi hắn ở thời điểm toàn thịnh đối với nó cũng là bất lực. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là từ nhỏ sinh trưởng, tạp tuyết sơn nên đã quen chiều lạnh. Nhưng giờ phút này bị khí thế của quân mặt ta bao phủ, lúc đây sắc khí lạnh lạnh tự hộ từ quần áo thấm vào da thịt, chui vào cơ thể, xâm nhập đến tận xương cốt, xuyên qua trái tim họ. Tiêu lương Đột nhiên quân mặt ta hét lớn một tiếng, tiếng hét này được chống lên, đang lúc mọi người tâm thần giao động, khiến cho người của tiêu gia nghe được, cảm thấy đầu óc một hồi chóng ván nghe dài. Tại, ta, ta không phải tiêu lương, ta thật sự không phải tiêu lương một nam nhân trung niên, lời vừa tra khỏi miệng đã cảm thấy không đúng lập tức đổi giọng. đúng, chính là người. người đâu? tới đưa tỷ tối này đi trà. ta muốn cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. khuôn mặt ta vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, đông phương vấn tình, tự mình ra tay, phi thần đến. một cước đá người này đi trà. ừ. kế tiếp, ai là tiêu trần? khuôn mặt ta biếm cười nhìn đám người lúc này bị chói thành bánh chân. duy chỉ có ánh mắt kia là tỏ ra hàng ý lạnh thấu xương, hoàn toàn có thể đem gió xuân miệng nam, hóa thành gió lạnh trên tuyết xuân. Tất cả mọi người đờ đứng, ê oải đứng đó, nhưng không ai tiếp đợi hắn. Ừ, không ai lên tiện. Rất đoàn kết đà Như vậy rất tốt. khuôn mặt ta cầm kiếm đi đến người bên cạnh, cách hắn gần nhất, ôm nhu hỏi. Người là tiêu chân sao? Nam nhân trung điên đại liều mặn lắc đầu, né tránh ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên nhìn ta. khuôn mặt ta bỗng nhiên quá. Nam Nhân Trung Điên không tự chủ được ngẩn đầu, đôi con ngươi mệt mỏi chống lại đôi mắt quân mặt ta, lại cảm thấy như bị Nam Nhân hút vào. Giống như là không sao thoát nổi, chỉ cảm thấy trước mắt tự hộ như xuất hiện một cái động không đẩy, khiến cho tinh thần cùng toàn bộ linh hồn của mình bị hút vào. Như vậy, ai là tiêu chân? Có thể nói cho ta biết không? Quân mặt ta nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt của hắn bắn ra tinh quang, trói mắt, mang theo tinh thần lực. Với các sắc thái mê hoặc Rốt vào đôi mắt của trung niên nhân này. Được, Ta cho người biết. Gã trung niên đột nhiên biến đổi Thần thái một hồi. Một lúc sau, Tiếp tục, có chút bề măng. Nhưng mà tiếp đó là biểu hiện cho một bộ dáng, Lòng đầy phẫn nộ nổi. Hả, lũ bại hoại này, Năm đó âm mưu sát hại bạch y quần xoái, Lão tử đã sớm xem không vừa mắt, Người truyền kỳ như thế, há có thể chết trong tay lũ tiểu nhân. Quả thật là làm cho ta không thể dùng thứ. Những lời này vừa cha tất cả người của tiêu gia đều như bị xét đánh, kinh ngạc nhìn hắn, từ hồ hoàn toàn không nhận ra hắn. Chất tụ chất tụ Nói chất thầy Vương mặt ta bụi kiếm khẽ động, đem dây thừng trên người hắn chặt đứt. Gã trung niên biểu tình cho mặt đầy cơm phận đứng lên phẫn nộ nội. Nhất là cái tên vương bác đảng vô liêm sĩ tiêu chân kìa. Lão tử càng nhìn hắn cả không vừa mắt. Quả thật là một lũ chó Đã sai của không biết xấu hổ Tự cho là phong lưu Làm cho người ta thấy buồn nôn Lão tử mỗi lần thấy hắn là chỉ muốn nhổ vào mặt hắn Người tiêu gia càng xem càng hết chỗ nói Ánh mắt nhìn hắn tựa như Nhìn người ngoài hành tinh Tâm tình ấy của người ta rất hiểu Hiện tại người có thể nói ra Ai là tiêu chừng khuôn mặt ta ôm nhu nổi Ta Gã trung niên chỉ vào mũi mình Lời lẽ hồn hồn Phẫn nộ lớn tiếng nói Ta chính là tiêu chừng Con chó để vương bắt đảng, quân bạc tài lập tức ngạn họng nhìn chân trối, hai con người như loài trà, lão đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống trên mặt tuyết. Vận khí của mình cũng thật tốt quá nhà, cái này thì biết nói gì đây? Muốn định làm cho bọn họ chó cắn chó, để xem náo nhiệt, làm cho bọn họ trước khi chết, bị cô lập hoàn toàn, nào ngờ vận khí của mình đúng là tốt đến trình độ gịch tiền, căn bản là có mỗi một phần trăm, thế mà chỉ một cái luyện chuẩn, vẫn may được này. Thật là nên đi sổ số, số. Tiêu chân ta là tên vô liêm sĩ vương Bắc đảng. Lúc trước chính là đầu heo ngu mụi, lại làm trao chuyện tình, thương thiên hại lý, thật sự phải chịu chém ngàn đầu, lăn trì xử tử, lại làm cổ tộc đoạn tử tuyệt tôn, Cho dù không đoạn tử tuyệt tôn, thì cũng là trai làm nô lệ, gái làm kỹ nữ, đời đời kiếp kiếp. Lúc này hắn là phải đem cái tên hẹn hạ tiêu chân ném xuống 18 tầng địa cục, trọn đời không được siêu sinh. Coi như là siêu xem thì cũng là đầu thai, thành giống lợn, hèn hạ tắp hèn. Tiêu chân vẫn dừa theo quân mặt tà sai sử nước bọt, bày tùng tóe mắng chửi chính mình, thao thao bất tuyệt. Nghe xong, mọi người được mở trọng tầm mắt, rất nhiều người mà nghĩ, cũng không dám nghĩ, lại từ trong miệng hắn tu tra những trường gian đại hải đổ xướng, hết lần này đến lần khác, đối tượng mắng chửi lại chính là bản thân hắn, điều này thật sự làm cho mọi người không nói được lời nào. Làm cho người khởi sướng là quân mặt tà càng, đầu đầy mồ hôi, cơ hụ nôn ra máu. Ngân ngân ngân! Quân đại thiếu gia vội vàng quát bảo gương đại. Nếu tiên sinh đã oai phong lẫm liệt như thế, sao không đem những cái tên còn lạ ở đây chỉ ra đi? Bọn chúng làm những việc thương thiên hại lý như thế, ngươi chỉ ra. Bọn hắn đúng là thay trời hành đạo. Đại ghế việt thân à, như thế, sẽ được người nhà cùng với thế gian ca tụng muôn đời bất khủ. Sự nghiệp to lớn, lưu danh sử sách, khuôn mặt tà cắn trăng nói. Tiêu Trần sau khi nghe xong trên mặt, thật sự xuất hiện một ít vinh dự, giống như hắn, quá thực đã làm chuyện lớn vì nước, vì dân trừ hại, như đang đoán nhận sự tán thưởng của mọi người. Như một điều thông thường, hắn đắc ý xây người sang chỗ khác, nhìn tộc nhân của mình, cư nhiên, trái mặt lộ ra biểu tình mèo vợn chuột. Theo ánh mắt của Tiêu Trần quét qua, Tiêu gia có không ít người trên mặt trong nhé vắt. Thần sắc tuyệt vọng, một số người thậm chí hâm mộ, hướng về nền đất. Đầy tuyết, nhìn thoáng qua, đúng là hâm mộ những người đồng bạn đã chết, tối thiểu. Lúc này cũng không cần trơ mắt chịu khốn khổ. Tình thế trước mắt thật là quỷ dị. Cái này đến tổt cùng là gì? chắc lẽ quân Bạc Tà đúng là tên yêu ma tồn tại, có thể đùa dẫn nhân tính như vậy, có thể hạ lệnh cho người nhà mình. Rốt cuộc tương tàn à? Quân Bạc Tà, người tập hèn hả? Lại dùng yêu pháp mê hoặc thần trí tiêu trừng, làm cho bản tính của hắn thay đổi, cùng người nhà tự giết lẫn nhau Người, người thật sự ác độc. Tiêu hành vân lên tiếng mắng to, nét mặt già nua tím ngắt, cơ hộ thủ huyết, nhìn đệ tử trong tộc tự giết lẫn nhau tức giận đến cô hộ ngất đi. Tại lúc đám người cử trận nậu trở lại ngân thành, tiêu hành vân tự nhiên biết chuyện. Nhị đệ bình, bị quân mặt tà, mê hoặc thần trí, nhảy thoát y, trong lòng cực kỳ kiên kỳ. Giờ phút này nhìn thấy quân mặt ta lặp lại chiêu cũ, không khỏi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ quát lên. Tiêu hành vân, người không câm miệng lại, ta sẽ làm cho người. Hiện tại, giống như nhị đệ tiêu bố vũ của người, đồng dạng nhảy múa thoát y cho mọi người thưởng thức. Quân mặt ta cũng không quay đầu lại thẳng nhiên nổi. Tiêu hành vân tuy khôn mặt đi phận đến cực điểm, nhưng sau khi nghe nói những lời này vẫn ngập ngừng mắt bấy môi, khuất nhục, cúi đầu xưởng. Lão không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì lão biết cuối mặt ta nhất định nói được làm được. Chết, lão không sợ, nhưng nếu là chịu nhục như vậy chết đi, tiêu hành vân lại là sợ đến mức cực điểm. Bên kia, tiêu chân đã bắt đầu công việc của mình. Tiêu trình người cúi đầu xuống thì cho rằng phải không nhận trả người sau. Cho dù người hóa thành trò, ta cũng có thể nhận cha đến ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tiêu chân, giờ ngón tay chỉ vào một trung niên cao gầy lành dòng nổi. Người nào đang cúi đầu thân hình rung linh ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi mắng to. Tiêu Trân, ngươi là tên quên nguồn gốc, bán đứng tộc nhân, tình vương bát đảng Ngươi bắn chạy lương tầm, đi theo địch bán thần. Ngươi, ngươi sẽ không được chết yên thân. Lời còn chưa dứt đã bị Đông Phương Vấn kiếm lôi đi trả. Ha, Tiêu Trân cái tên xúc sinh kia, nào liên quan gì đến ta? Nhưng ta đã nghĩa diệt thân, đích thực là người tốt. Tiêu Trân dương dương tự đắc nói một câu, tay phải chỉ một ngón tay kia chính là tiêu quang, ngươi trốn cái gì mà trốn, ngươi còn hướng đi đâu trốn? đây là tiêu trung cùng với tên bị chặt đứt chân kia chính là tiêu đóng, theo tiêu trung chỉ ra trước sau bảy người, thêm hắn cùng với tiêu Lương bị quân mạc đã bắt được tổng cộng 9 người xếp thành một hàng trước đội ngũ, còn có ba người nhưng ba tên hỗn trứng vận khí không tốt, lúc vừa rồi núi lở đã bị tảng đá rơi xuống đập chết đã bị lão thiên gia đệm đi. Cái chủ mưu là tiêu hàng. nguyên đút trước, không ngờ, bị liệt toàn thân, được nuôi ở mật thất, không có ở trong này. Tiêu chân say người, vẻ mặt như được lập công lớn. Mọi người còn lại của tiêu gia trong lòng nói thầm, ba người kia cái gì mà vận khí không tốt, chó rằng là vận khí quá tốt mới đúng chứ. Được chết sạch sẽ, nhưng những người bị trí ra này, muốn sống không được muốn chết không xong đây này. Tất cả đây, Liệu có còn bỏ sót không? Quân mặt ta nhíu mày. Lần đó, chú trị hành động là hai vị tộc trưởng tiêu tả cùng tiêu hữu. Chỉ có điều bọn họ cũng không có xuất thủ. Mười người được phái đến cũng đã đủ. Bọn họ cùng đi chỉ là để đề phòng. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Cũng sẽ không cần đến hai người bọn họ. Tiêu chân tiện tay đưa lên chỉ. Hai lão đầu vốn đã thở dài nhẹ nhõm, Giờ phút này thân tinh ám đạm. Thân thể trung chảy đứng lên tốt lắm, ta còn muốn biết rõ chuyện tình năm đó một cách cụ thể nhất là cha ta ông ấy trước cuộc bị chết như thế nào ông ấy trước cuộc chết bởi tay ai Quân mặt ta từng chữ một nỗi, nhìn đám người trước mặt bỗng nhiên từ trong thâm tâm khuôn mặt ta dâng lên một cổ đau thương căm hận từ khi mình xuyên việt vào thế giới này hòa nhập vào gia đình này đến hoàn toàn tiếp nhận bản thân chính là quân mặt ta. mỗi lần nhớ đến vài cái tên Như quân vô hối quân vô mộng, quân mạc ư, quân bạc sầu. Mặc dù chưa hề gặp nhau, nhưng trong lòng nhức nhối khó tả, giống như sắc muối vào tim vậy. Một thế hệ quân xoáy huyền thoại, một thế hệ anh hùng cái thế. Nhưng lại chết một cách bi thương, dưới tay bằng đạo chết, oan uổng, bị che đậy, mười năm. Giờ phút đây mới được chữa sạch. Họ bảo vệ mấy trăm vạn nhân dân thiên hương. Nhưng sau khi họ bị giết hại, nhân dân thiên hương quốc, có thể bi thương hoặc là công phận, nhưng thực sự đứng lên vì họ đã báo thù lại chất ít ỏi. Họ không còn nữa, nhưng gia tộc còn đó. Càng ngày càng điêu tàn, trở thành đối tượng cho đối thủ, chính trị mạnh mẽ công kích. Người người thấy thế, bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không có ai nói nửa câu công đạo. Khi thông gia xúc động báo thù chữ hận, Thì gần như khắp bốn phương được khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Họ cũng đang chờ xem phải chăng. Thật sự, có ở hiền đành gặp ác. Ác giả, ác bảo. Tất cả mọi người biết rõ quân gia bị oan, nhưng đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đến khi mà Đông Phương Thế Gia đang dần dần hết lực rồi, bị bức, phải lập lời thề không thể thực hiện, mà phải trút khỏi giang hộ thì vẫn không ai dám ra mặt thử hỏi hai chữ đào nghĩa được lưu truyền muôn tuệ giờ đang tồn tại ở đâu? Quân mặt tài chợt cảm thấy cô tịch. Khi mà người dân thiên hương được che đậy bởi quân vô hối không hề có ai hiểu được như thế. Nhưng sau khi quân vô hối không còn nữa, những người này đã xâm lược, đã bị lăng nhục khi đó mới thốt lên. Nếu là bạch y quân sói ở đây thì ai dám như thế? Mỗi khi nhớ đến việc này. Quân mặt ta cũng cảm thấy oán hận và phẫn nộ. Dạ thú còn biết có ơn trả ơn, nhưng con người rõ như ba ngày lại cư nhiên không biết. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Bất kể thì anh hùng sáng tạo lịch sử hay là lịch sử tạo anh hùng, nhưng cũng chỉ là sau khi anh hùng không còn nữa, con người mới dẫn ra chỗ tốt khi có họ. Lẽ nào chỉ có chết? Mới có thể thật sự làm cho lòng người ghi nhớ những anh hùng đã cố gắng hết sức vì bọn họ sao? Hơn nữa, chỉ đơn thuần là ghi nhớ. Quân Mạc Tà đã từng rất nhiều lần tự hỏi chính mình. Phụ thân quân vô hối đứng ra, tận lực bảo vệ nhiều người như vậy, thật sự có đáng không? Những người hoàn toàn không biết đến cái gì là cảm ơn như thế, có tư cách gì mà được tiếp nhận sự bảo vệ. Các tướng sĩ ở tiền phương đổ máu nghìn dặm lấy mạng sống bảo vệ danh dự và hòa bình, nhưng hậu vương ăn chơi chát tán, đi kỷ viện, ngồi chiếu bạc, quan lại thì tham ô, nuôi vợ bé, vẫn như cũ tranh quyền đoạt lợi, vẫn như cũ sống mơ màng như người say rượu. Ngay cả nhân tượng chỉ biết chăm chỉ làm ăn, liệu có ai biết được ở ngoài ngàn dòng kia còn có những tiến sĩ ở màn trời chiếu đất, trong phong ba bão táp, trong mưa máu chém giết. Đấu tranh trong tuyệt vọng cho đến khi chảy hết giọt máu cuối cùng, ánh mắt vẫn hướng về phía nơi mà trước cuộc khó có thể trở về. Quê hương Sau khi hắn hỏi câu kia, mấy người tiêu gia cúi đầu, ngay cả tiêu hỷ cũng hết sức si tự dường như cố gắng nhớ lại sự tình năm đó. Cũng không biết là chuyện tình năm đó đã quá lâu rồi hay căn bản là chúng nó chưa từng để việc nhỏ trong lòng. Trong lúc nhất thời Thủy chung không người nào đáp lại. Nói, lời nói của quân mặt ta như một tiếng sấm vang lên trong lòng bọn họ. Nằm đó, tiêu chừng câu bày rõ ràng là đang đau khổ nhớ lại, cuối cùng nói. Ta còn nhớ, chúng ta tới báo cáo đại trưởng lão, sơ cùng tiêu hạng trời khỏi tuyết sơn, đi gần một tháng mới đến địa điểm chỉ định, đỉnh quang lĩnh. Nơi ấy đang là nơi giao chiến của đại quân hai nước. Thành lũy xam nghiêm, đâu phải là trạm gác, thấy doanh trướng kéo dài hơn mười dặm, chúng ta cũng cảm thấy rất bất lực, vô kế khả thi. Nếu muốn ở trong mười vạn quân mã, giết chết một đại xoái, thật sự là nói dễ hơn làm. Đừng nói chúng ta đều là sắp sĩ thiên huyện, hai vị tộc thuốc cũng chỉ là thiên huyền đính phòng dự thế. Cho dù là thân huyền đích thần đến, cũng chưa chắc đã làm được, nhưng tiêu hạng là tuyên bố, hắn sớm có sắp xếp, hơn nữa, tuyệt nhiên không phải mạo hiểm. Một đêm Tiêu Hoàng đi ra ngoài, nhưng chúng tôi không hề biết hắn trước cuộc đi làm cái gì. Cho đến hôm sau hắn mới trở về. Sau đó, máy hắc y nhân trong tay người đứng đầu hắc y nhân lại là một kim phê lệnh tiễn. Đó chính là lệnh bà có thể tùy ý cho vào quân đội thiền hương. Ngoài ra đó còn là vật thuộc thánh chỉ cao nhất. Mặc dù hắc y nhân nói đó là đồ giả, nhưng lúc ấy chúng ta được thấy rõ ràng đó là đồ thật. Nếu như đó là đồ giả thì với sự nghiêm luật của bạch y tướng quân. Như thế nào chúng ta có thể trà trộn vào được, nếu là giả, chúng ta cần gì phải, tự dấn thân và nguy hiểm. Sau đó H. y nhận, đưa ra vài bộ quần áo để chúng ta thầy, trở thành tùy tung của hắn, hắn mang chúng ta theo một đường thuận lợi vào doanh trại, đúng là làm cho chúng ta khó có thể tình. Chỉ cần đưa ra, kim phê lệnh tiễn kia, là không có trở ngại gì, thế nhưng lại không hề có ai kiểm tra, nên chúng ta một mạch đi vào xoái trứng. Chuyện này làm cho chúng ta có chút hoài nghi. Mặc dù kim phê lệnh tiễn chính là hạng thật giá thật gì đó, nhưng hiệu lực cũng quá kinh người. Sau khi sự việc xảy ra chúng ta mới biết được, trước đó hai tháng H. y nhân đó đã đến vài lần với kim phê lệnh tiễn trong tay. Đối với quân đội thiên hương mà nói là lệnh tiễn hay là người đến, đều đã quen thuộc cho nên toàn bộ không nghi ngờ. Nếu không thì, đoàn người chúng ta gần 20 người làm sao có thể dễ dàng qua mắt doanh trại quân đội hàng vạn người như thế. Quân mặt ta siết chặt hai tay. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, căn bản là tiêu hạng và những người này, cấu kết, sau đó mới quay về tuyết sơn gọi người. Nói cách khác, hắc y nhân này cũng chính là thuộc hạ của huyết kiếm đường mà bị mình giết chết ngày đó. Người lâm quân căn bản là sớm có dự định, hạ sát phụ thân mình. Chỉ sợ cho dù là tiêu hạng không động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ, chẳng qua để cho đám người tiêu hạng tra tay lại càng nắm chắc là không sợ quân già trì củ. Chó Trang đã chuẩn bị một thời gian dài trước khi hành động, lợi dụng vô số lần ra vào để làm quân phòng thủ mất cảnh giác. Điều này làm cho quân bà ta càng hiểu quyền lực vô cùng lớn của nơi đã xuất ra cái kim phê lệnh tiễn kìa. Bởi vì trên đời chỉ có một người có thể xuất ra kim phê lệnh tiễn như thế, Thiên Hương Hoàng đế Dương Hoại Vũ cũng chỉ có hắn, tự tay xuất ra kim phê lệnh tiễn mới có thể khiến cho toàn bộ trăm vạn đại quân Thiên Hương không hề nghi ngờ. Thậm chí sau khi sự việc xảy ra, không ai dám nói, kim phê lệnh tiễn kia tồn tại. Có khả năng thảm kịch sẽ bị che giấu đi đằng sau kim phê lệnh tiễn này. Khi chúng ta tiến vào sói trứng, có không ít người đang ở bên trong bằng bạc kế sách đuổi địch. Quân vô hối, chưa mặc quân trang. Toàn thân bạch y ngồi ở ghế chủ sói, bên phải là quân vô mộng, phía dưới còn có 15, 16, tướng lĩnh phân nằm hai bên. Chúng ta mười người đi vào chú ý tới, chúng ta trước tiên là quân vô mộng. Lúc ấy quân vô mộng nói, lão mạnh, ngươi đến sao lại thay đổi nhóm người khác, thú hạ của ngươi đúng là không ít à. Có vài tướng quân nở nụ cười, hiển nhiên đều là hắc y nhân kia rất quen thuộc, nhưng quân vô hối vẫn lành lùng, vẫn nhìn chăm chú và chúng ta cũng không có mở lời. Sau khi bọn họ chào hỏi mới nói, không sai đã đến đây, sao tất cả mọi người không đi ra. Ngươi cũng đi ra ngoài đi, bổn số và không sai đại nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Câu nói sau cùng kia nói với quân vô mộng, cũng không có gọi tên. Ta phòng đoán, tại lúc đó vương vô hối phát hiện mục đích không tốt khi đến đây của chúng ta, bởi vì khẩu khí của hắn, mặc dù bình tĩnh như vẻ mặt nhưng thoáng đổi. Sau khi sự việc xảy ra ta mới nghĩ, ngay lúc đó hắn đã hy vọng chúng ta không nhận ra quân vô mộng, khiến hắn cũng đi ra ngoài, nhưng chúng ta chính là nhằm vào hai người bọn họ mà tới, như thế nào mà không nhận biết quân vô mộng, cho dù chúng ta không biết, vậy hắc y nhân họ mạnh kia vẫn biết được mà. Sau khi các tướng quân đi ra ngoài, quân vô mộng lại ở lại, chỉ là không có nhìn đại ca hắn nữa, cũng không để ý tới chúng ta, nhưng sắc mặt dần dần tâm ước lên, đợi cho mọi người đi hết, quân vô mộng mới quay đầu gắt cao, nhìn chúng ta nói, Các người là người của tiêu gia à? Lúc này, chúng ta mới biết được, từ lúc 10 người chúng ta tiến vào, quân vô hối cũng đã cảm thấy không bình thường, nhưng đối phó với chúng ta, tướng lĩnh phổ thông tu vi quả thấp chính là tự tìm cây chết. Một khi khai chiến không có thể có tác dụng. Hơn nửa tướng lĩnh ấy đều là tướng lĩnh, một khi nơi đây phát sinh chuyện dị bất ngờ, trăm vạn binh sĩ, binh sĩ thiền hưởng sẽ lâm vào cục diện trắng bớt đầu, cho nên quân vô hối mới đưa bọn họ ra ngoài. Hơn nữa chúng ta đã tiến nhập xói trướng, ngoài ra chúng ta đã ngăn chặn mọi hướng, cho dù hắn muốn ngoan cố chống cự, cũng là vô dụng. Mặt khác, trong tay chúng ta có kim phê lệnh tiễn, một khi cổ động quân đội đối kháng, vậy là tạo phản. Vô luận như thế nào dưới tình huống, vì nhiều cao thủ vây công hắn đúng là trời không có lối thoát. Cần gì phải để lương lị đến tướng sĩ khác, đó là lý do tại sao hắn làm như vậy. Trước tiên, tìm cách bảo toàn tính mạng của thủ hạ. Duy có quân vô mộng, cũng là từ vẻ mặt quân vô hối nhận ra được, hoặc là quân vô hối không có nói tên của hắn trong câu nói kìa, lại làm hắn phát hiện ra điều bất tường, cho nên hắn chết cũng không chịu đi. Nói đến đây tiêu chân chứ nghe thấy một hồi, khanh khách khớp xương ngón tay. Chính là nắm đắm của quân vô ý, lời quan trong mắt hắn, đã muốn tràn ra ngoài. Thân hình đông phương vấn tâm lay động, nhưng vẫn quật cường đứng vững, hàm răng siết chặt, đôi môi đã chạy mẫu. Quân mặt ta nét mặt bất động, nhưng trong lòng đã nghĩ bản thân sẽ làm gì nếu rơi vào trường hợp của quân vô hủy. Chó tràn, đánh khẳng định là đánh không lại. Người ta đã vào đến bên trong sói trướng của mình, chạy cũng không có chỗ mà chạy, đến lúc đó liền hỗn loạn, nổi lên. Chỉ sợ những người anh em trong sói trứng, thật sự là một người cũng không có trốn đi. Nếu lời của mình, đầu tiên là nói, lộ cho ám chỉ, làm cho hiểu người ta từ bên ngoài vây công. Cùng tử vong với kẻ địch, nhưng nói vậy chính mình, vẫn phải chết trước. Thứ gì, là biết chó không có khả năng mà vẫn muốn đào tẩu, thì song phương trên lệch tu vi quá lớn, chỉ sợ không làm được chuyện này, cuối cùng cũng không thoát khỏi, cảnh lâm nạn. Nếu là mình chỉ sợ, là nếu liều mạng thì cái chết lưỡi trách mặc dù biết chỗ không có xin lộ nhưng vẫn muốn liều mạng đây là tính cách của mình tính cách quân vô hối với mình lại hoàn toàn khác nhau vô luận như thế nào quân vô hối vào thời điểm đó xác thực đã không có nửa điểm xin lộ nhưng vị bạch y quân xuất này biết chính mình lâm vào tuyệt cảnh cuối cùng hắn lại không nghĩ tới chính mình mà là an nguy của các quân đệ cho nên phương án lựa chọn đầu tiên của hắn là đưa tất cả anh em ra ngoài thoát khỏi chỗ tử vong này. Lưu lại độc nhất một mình đương đầu với tử thần khó có thể kháng cự lại, hắn dùng chính tính mạng của mình rồi lấy an toàn tính mạng của quân đệ thủ hạ, có thể làm cho hắn tiếc nối duy nhất lúc ấy, chính là nhị đệ của mình không thể trở ra. Lúc ấy tiêu hàng đứng dậy hỏi, quân vô hối ngươi có nhận cha ta không? những lời này được trích quả kẻ chẳng hẳn. Quân vô hối cười nói, không nghĩ đến. Ngân thành tiêu già tiêu công tử sao? Mặc dù chưa từng thấy, nhưng ta có thể đoán được là người. Sau đó hắn khoát hai tay đứng lên. Hắn dĩ nhiên còn cười nói Các người tới để giết ta. Các người cho rằng giết ta liền có thể làm cho tam đệ của ta cả đời thống khổ sao? Tiêu Hàng, ngươi nghĩ như vậy sao? Tiêu Trân nói đến đây trong khẩu khí cũng chứa vài phần bội phục. Lúc ấy Tiêu Hàng nói Ngươi là người tài đương thời. Nếu có lựa chọn, ta cũng còn muốn giết người. Ai là thân ca ca có thể để cho quân vô ý, kính trọng nhất chứ. Trên thế giới này có người mà khi chết có thể làm cho quân vô ý hoàn toàn sụp đổ, sống không bằng chết. Một người là hàng yên dao, hàng yên dao thì ta nhất định không thể giết, mà còn lại người khác chính là người. Ta vừa vặn có đủ năng lực để giết người, người thử nói đa lẽ nào không hạ thủ với người chứ. Cho nên, xin đại nguyên xói ngàn vạn lận đừng có trách ta, muốn trách, không thể trách ai khác ngoài tam đệ thật tốt của người. Lúc ấy, quân vô hội nói, ta vì sao phải trách tam đệ chứ? Đệ ấy làm người, trí tình trí nghĩa. Làm sai chỗ nào, chân chính sai là ngươi. Ngay cả khi ngươi đem chúng ta giết sạch, tam đệ ta cũng sẽ không sập đổ, vì tam đệ của ta chính là một người kiên cường, một đại trưởng phu thật tốt. Cho dù đối mặt với bất cứ chuyện tình gì, đệ ấy cũng đều dũng cảm đối mặt, mọi thứ tính toán sẽ hoàn toàn sập đổ. Ta nhìn đệ ấy lớn lên từ nhỏ, cái mà ta thưởng thức ở đệ ấy, chính là tính cách bất khuất, tiêu hạng, chứ sẽ ngươi tính sai rồi. Đại ca, Quân vô ý ngay đến đó tâm tình chào dân nhịn không được, âm thanh khẳng khẳng hôi lên một tiếng, nước mắt liền cuồn cuộn chảy xuống. Lúc ấy tiêu hạng nói, sập đổ hay không sập đổ, chỉ cần ngươi chết, ta liền biết ngay, chi tiết, ngươi nhất định là không nhìn thấy được. Quân vô hối cười nói, đã như vậy, ngươi không mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong hắn thở dài rồi nói tiếp, rất nhiều cao thủ à, xem ra các người, đều muốn ta không chết không thùi. Lúc ấy chúng ta mọi người đều vận dụng tất cả các lực lượng, khi đó hai vị tộc thúc đã là tu vi thiên huyền đỉnh phòng, mà 12 quân đệ chúng ta cũng có 7-8 người tu vi để đến thiên huyền sơ đoạn. Còn lại, tất cả đều là cảnh giới địa huyền đỉnh phòng. Quân vô hối nhìn một chút ánh sáng huyền thí của chúng ta, mỉm cười nói, quân đệ chúng ta ở trên chiến trường tuy thời để chuẩn bị, phút giây này, chỉ là thật không ngờ, không chết ở trước trận tiền, lại chết ở trong chính xóa trướng của mình. Cũng coi như là ngoài ý liệu, đối với quân đội quân gia chúng ta, từ trước đến giờ, sẽ không chết trong tay người khác. Tiêu hàn nói, quân vô hối ta cũng không phục ngươi một đời truyền kỳ, có thể phá lệ cho người. Chút thời gian, để người viết cho người nhà một phong thư, tiêu gia chúng ta sẽ không thèm để ý, trả thù để một thế tục gia tộc. Quân vô hối nghe hắn nói xong, những lời này đột nhiên nở nụ cười. Phong tuyết ngân thành tự nhiên sẽ không để ý quân gia chúng ta. Nhưng ngươi cho ta cơ hội lưu lại phong thự, không ngoài ý muốn là lợi dụng di thư của ta đã kết tam đệ cùng người nhà của ta sao. Nhưng ngươi còn chưa biết quân vô hối ta đối với tam đệ từ trước đến này cho đến bây giờ, đều rất tưởng tức. Cùng với che chở, quân vô hối ta còn sống, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dùng danh nghĩa của ta đã kết tam đệ. Cho dù chết cũng không để cho ngươi lợi dụng. Đa tạ ngươi đã phá lệ, nhưng không cần. Tiêu Hằng nở nụ cười lành nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng? Mình là thuật sĩ sao? Còn tướng Trần, mình vẫn còn chỉ huy trăm vạn đại quân bạch y quân xuất sao? Không chỉ có người phải chết, ngay cả tam đệ, mà người yêu thương nhất, ta cũng sẽ cho hắn sống không được, mà chết cũng không xong. Quân vô hối bình tĩnh nói, bì là chuyện của người, nhưng nam dân quân gia, vĩnh viễn sẽ không quốc phục. Quân gia tổ huấn, khố hạ điểu, tức là nam gì đến thiên lập địa. Ngày xưa ta có cảm giác tục tiểu. Xem thường không chịu nổi, hôm nay ta dứt khoát, lại mung lớn tiếng mắng một câu. Hắn nói xong những lời này, lại có chung như là đang cười, nụ cười lại rất là sung sướng. Quân vô hối nói xong câu đó, quay đầu nhìn lại nhị đệ quân vô mộng mỉm cười nói. Vô mộng, lần này chúng ta thật sự phải đi. Quân đệ chúng ta cả đời, Nam chinh bắc chiến, quanh năm suốt tháng, gặp nhau cũng không đến vài ngày, không nghĩ tới cuối cùng quân đệ chúng ta hai người, vẫn còn phải sống vai trên đường. Quân vô mộng cười to nổi, đại ca, đến âm tàu địa phủ, ta vẫn nằm quân tiên phong, dũng khí tiến lên, không ngoại như vậy, chính vì lời tổ huấn, tổ tông Phụ thân có tam đệ cùng với đại tẩu chiếu cổ ta rất yên tâm, tiểu đệ đi trước một bước. Nói xong, quân vô mộng ngồi thẳng trên ghế trước kiếm tự vững, đến chết trên mặt, chưa từng có chút động dung. Quân vô hối ha ha cười, đối diện với chúng ta nói, chờ ta cho chốc lát, sẽ không quá lâu đầu ta nên vì quân đệ mà sở lại chút dung mạo. Cái đánh giá hỏa này luôn cẩu thả như vậy, đối diện với thiên quân vạn mã hoàn toàn tự nhiên, với mình thì không chăm lo thỏa đáng. Thật sự làm ta đau đầu à. Sau đó hắn tỉ mỉ, sửa thăng lại, trang phục thi thể quân vô mộng, thắt lại đai lưng. Hắn ngồi thẳng dậy, sau đó hai tay xoa xoa lên mặt, trọng tác của hắn rất là nhanh, từ hồ đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó hắn xoay người lại, liền đứng ở vị trí trước đây trong tướng soái. Mỉm cười nói, dị đệ đã vì ta, mà đi tiên phong. Đại ca ta đây tự nhiên cũng nền đi, tiên phong một bệnh xâm nhập cũng không phải là một chuyện tốt. Vừa nói, hắn ngồi xuống, làm bốn dấu hiệu cổ quái, với mặt cũng trở nên kỳ quái. Sau đó chúng ra bạo kiếm, một kiếm đâm thẳng vào tim mình, lập tức tuệ ký bỏ mình. Tiêu chân nói đến đây, bốn phía một mảnh tĩnh lặng như tờ. Chỉ có từng đợt âm thanh nứt nở, không ngừng truyền tới. Quân ấy làm dấu hiệu cổ quái như thế nào? Đồng phương vấn tâm vội vàng hỏi, trên mặt của nàng nước mắt tung hoành, nhưng trong mắt lại tót cha, tiêu lửa nóng bỏng, không chơi giấu chút nào, lộ ra nồng đậm bồng ngỏng. Tiêu chân kỳ quái nhìn nàng một cái, bắt trước là động tác quân vô hối trước lúc trà đi nổi. Là như thế này, quân vô hối nắm tay trái mình, thành quả đấm nhẹ nhàng đập lên trái tim mình ba cái, sau đó liền đặt tại đó, trường kiếm nắm tay phải, đâm thẳng xuyên qua tay trái. Không lệ chút nào, mà cắm vào trái tim chính mình, tương tự đem tay trái của mình, dính trên lòng ngực. Nhưng lúc hắn sắp chết, thần sát trên mặt, một mực ôm dù. Vô hối! Đông Phương Vấn Tâm thân thể lung đầy hai cái mạnh mẽ, trong cổ họng đau đứng chinh chỉ một tiếng, đột nhiên thê lương kêu lên. Chàng đến cùng, vẫn nghĩ đến bốn mẹ con chúng ta. Nàng bi thống cả người chung chạy, đột nhiên thân thể, một hồi co quốc, dĩ nhiên là ngất trời. Quán thanh hàng ở một bên đã sớm trung bị, ôm người vào lòng, mọi người sừng sốt, trong nhé mắt sáng tỏ. Thì cha là thế, quân vô hối cho dù đến lúc tối hậu, cũng không có nửa câu nói đến thê tử cùng nhi tử của mình, nghĩ đến là sợ đám người tiêu hàng. hung tính nổi lên, thành ra ngược lại nhắc nhở bọn họ đi đối phó với người nhà mình, trảm thảo trừ căng. Nhưng bốn động tác cuối cùng của hắn cũng là người, mà vị bạch y quân xuất này, suốt đời nhớ thương, tay trái nắm lại, nhàng đặt lên trái tim mình ba cái. Chính là vấn tâm, mặc ưu, mặt sầu. Cho dù vấn tâm cũng tốt, ưu sầu cũng được, đều là ở trong lòng, đều là ở chỗ này. Cho nên, hắn chỉ nhẹ nhàng đập vào trái tim mình, ba cái, liền biểu thị ba người rồi. Vấn tâm, mặc ưu, mặt sầu, hắn vẫn còn hy vọng. Thê tự cũng như tự có thể không ưu, không lo. Cho đến cuối đời, một kiếm thẳng tắp kia cũng là mạc tà. Mạc tà. Một kiếm thẳng tắp xuyên tim, Giống như nắm tay trái chính mình cắm xuống mà vào, dính tại lòng ngực, chính là vị bạch yên quân xuất, biểu thị, tâm nguyện lớn nhất trước khi chết, đem thê tử cùng với ba nam nhân quyến luyến tình cảm cùng nhau đặt ở trong lòng mang đi. Hắn mặc dù không có nhắc đến nửa cậu nhưng vì cái thế anh hùng này, thời buổi khắc cuối cùng của mình, chỉ hành động không nói, nhưng đều dành tình cảm cho thê tử và nhi tử của mình. Tất cả mọi người đều không nói gì. Một luồng ánh mắt oán độc chết lạnh Nhìn vào những người tiêu gia trong sận những người này đều là đầu sổ gây nền. Chính là bọn họ, một tay làm cho bi kịch thật lớn này. Tôi đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, quân vô ý lòng đau như cắt, tam gia chỉ cảm thấy trong lòng mình, phản phất, rất khó chịu, như muốn nổ mạnh. Hắn há miệng trọng hít một ngụm khí lớn. Căn bản toàn bộ lại không có trợ giúp gì, từ hùi trong lòng tràn ngập bi phẫn, đã lắp đầy lòng ngực, Cũng không thể chứa thêm thứ gì khác Trong mắt trước cuộc Nước mắt cũng tuôn chảy không ngừng đổ ao ao chơi xuống Nam nhi có lệ không trời Chỉ vì chưa đủ tương tâm Nước mắt lưng chồng Cô vô ý tự hù Như có cảm giác đại ca mình Đang đứng ngay trước mặt Thanh âm đại ca như tiếng chuông lèn kèn Vẫn tại trong lòng hắn văn vọng không dứt ta vì sao lại trách tam đệ chứ Đệ ấy làm người chế tình chế nghĩa. Làm sai chỗ nào, chân chính sai là ngươi. Ngay cả khi ngươi đem chúng ta dí sạch, tam đệ ta cũng sẽ không sập đổ, vì tam đệ của ta chính là một người, thiết cốt, một đại trưởng phu thật tốt. Cho dù đối mặt với bất kỳ chuyện tình gì, nó đều sẽ đủ can đảm đối mặt, mọi tính toán sẽ hoàn toàn sập đổ. Ta nhìn để ấy lớn lên từ nhỏ, cái mà ta thưởng thức ở đệ ấy nhất, chính là tính cách bất khuất. Quân vô hối ta đối với tam đệ từ trước cho đến bây giờ. Đều rất thưởng thức, cùng che chở. Quân vô hối ta còn sống, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào. Dùng danh nghĩa của ta đã kích tam đề. Cho dù chết cũng không để cho người lợi dụng. Đại ca, đều là do tiểu đệ hai người. Quân vô ý ngửa mặt lên trời gào thét, tâm tình nổi lên sóng cồm. Một ngầm máu tươi từ cổ hồng phun ra, thân thể ngã xuống ngửa mặt lên trời. Cho đến khi ngã xuống mặt đất, trong lòng vẫn ấy nấy khó chịu đến tột đỉnh, nhưng vẫn thất thành khóc lửng. Giờ cách này, Thật sự là cảm giác được, chứ sợ mình lúc này thật sự tức chết điện, cũng không báo đáp được mảnh tâm ý mà đại ca dành cho. Phụ thần có tam đệ cùng đại tẩu chiếu cổ, sẽ rất yên tâm. Đây là câu nói cuối cùng sau khi nhị ca chết, quân vô ý, dùng sức, lấy tay đạp mạnh xuống tuyết, cố hồng tắt ngạn, nói không cha nửa lời cuối cùng. Qua làng nước mắt, từ hồi như đại ca quân vô hối cùng nhị ca quân vô mộng đều là một thân nhung bạo quen thuộc. Đứng ở trước mặt mình, đang ân cận nhìn mình, quân vô ý bị tầm, hai tay hướng về hư không gạo lớn. Đại ca, nhị ca, mang ta đi đi, mang ta đi đi. Tam đệ có tội, tam đệ có tội à, tội ta đang chết vạn lần, ta mới là tất cả nguồn nguồn can nguyên, ta mới là đầu sỏ gây nền. Để cho ta chết, để cho ta chết. Ông trời à, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao, tại sao ta đầu sỏ gây họa, lại không mang đi. Vang cầu người. Ông trời à, ngươi hãy mở mắt, để cho ta chết đi. Chỉ cậu ngươi để cho đại ca, nhị ca của ta sống lại. Quân vô ý phun ra một ngậm máu tươi. Đầm địa đầy đất. Gió lạnh thấu xương gạo thét thổi tử. Mọi người cảm thấy toàn thân lạnh trung, không biết trên bầu trời u ấm từ khi nào tuyết lớn tung bay rơi xuống, trong thiên địa lộ ra một vẻ tan thương. Đồng phương vấn tịnh thở dài một tiếng, một trưởng đánh lên lưng quân vô ý, làm cho hắn hồn mề bất tỉnh vẫy tay gọi người khác đến chiếu cố. Báo lịch thế tịnh, đông phương đại gia, hiểu rằng, nếu không đánh cho quân tam gia ngã xuống, thì sợ hôm nay trên đỉnh tuyết sơn này, lại thêm một khối hại cốt thi thể quân gia. Quân mặt ta cảm nhận được trên mặt mình có cảm giác lạnh lạnh, đưa tay lên sợ, lại thấy đầy nước bắt. Nguyên đài không biết từ khi nào, không ngờ chính mình, lệ chơi đầy mặt. Mọi người, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên bạch y, thị vệ của quân vộ hối lại sâu vào. Nguyên lại bọn họ thấy bên trong, một bậc không có động tĩnh truyền ra, vì vậy tiến vào xem xét. Lúc ấy triển khai kịch chiến, thời gian cũng không đến một khắc canh bà, chúng ta đã giết chết thuộc hạ. Nhưng rốt cuộc khiến cho thì về bên ngoài cảnh giác, theo chúng ta một đường giết ra ngoài. Không thể không nói, đại quân tuy nhiều, nhưng trong đó một số cao thủ cũng không có. Hơn nữa chúng ta có một lượng lớn, kim lệnh tiễn trong tay, quân đội có chút bị bó buộc. Hơn nữa, y dân kia bố trí không ít nội ứng tại quân doanh. Bên ngoài cũng không biết bên trong trước cuộc xảy ra chuyện gì, một đoàn hỗn loạn. Thật nhẹ nhàng chúng ta thoát ra ngoài. Tiêu chân nói đến đây trước cuộc xong đoạn. Tiếp tục kể đi, còn có Tam Thúc, quân vô ý, đại ca của ta, quân mặt ư, nhị ca quân mặt sầu, các người hạ thủ như thế nào? Nói tiếp. Rõ từng chi tiết, tôi không được quên. Chúng ta... Tà... Tiêu chân, tiếp tục kể lại, lần lượt em tràn diện kinh tâm động phách miêu tả ra. Trước cuộc Đông Phương vấn đau, chịu không nổi hát lửng, đem những tên lòng lan giả xói này giết chết hết đi, còn giữ lại làm chi, di họa cho trăm họ sao, giết hết. Giết à, chắc chắn phải giết. khuôn mặt ta lạnh lẹo nói tiếp, nhưng phải đợi mẫu thân và tam thúc tỉnh lại, còn chờ người trong cuộc toàn bộ đi tới, báo thù trữ hận, thông cáo thiên hạ, đến lúc này liền giết đi, đúng là còn có rất nhiều người cảm thấy không được công bằng. Còn ai tới nữa? Đông Phương vấn đau kinh ngạc hỏi. Lời còn chưa dứt hắn đã hiểu, từ hướng phong tuyết ngân thành, một đội bạch y nhân đang chậm trại tiến đến, trong làng gió tuyết sương mù. Thật sự bọn họ đi được chất chậm, từ hồi dưới chân nặng, từ ngàn cân, người dẫn đầu, thân thể đơn bạc, thật nhìn nhỏ bé và yếu ớt, như không chịu nổi, chính là hàng yên dao. Sau lưng nàng chính là một vị lão nhân trâu tóc bạc trắng, cùng với một vị trung niên văn sĩ và một đại hắn hào sản, đi xa phía sau hơn, mới là hai vợ chồng hàng tráng mộng. Chính là người ngân thành hàng gia. Vân Biệt Trần, Đông Phương vấn tịnh nhìn văn sĩ trung điện kia, mắt chợt nheo lại. Lời vừa nói ra, làm trong lòng, quân mặt tà chấn động, đưa mắt nhìn lại, Vân Biệt Trần năm đó, cùng với hàng phong tuyết, lệ tuyệt thiên, ba người làm chứng, để Đông Phương thế gia, lập cha lời thề. Không nghĩ tới, ở nơi này, trong thời khắc mấu chốt, quân gia báo tù, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt, Mai Tuyết yên. Là càng giống như tia chớp bắn tới, nàng nhìn cũng không phải là nhìn vân biệt trần, mà là nhìn vị đại hán hào sản bên cạnh vân biệt trần kia. Võ giả kia thân thể chấn động, ngẩn đầu nhìn lên, thời điểm tiếp xúc với ánh mắt lãnh điện của Mai Tuyết Yên, thân hình cường trắng đột nhiên coi rút lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng thần sắc ấy nảy. Trong đàm huyền thú, bằng tốc độ đột nhiên bạo phát ra một hồi gạo thét kinh thiên, phong vân, cuốn đầy trời, khắp nơi phiêu tán. Nhưng trần cao thế này còn chưa dừng lại, ở địa điểm. mai Tuyết Yên đã dị thường nổi dựng, ánh mắt đảo ngang, khí thế điên cuộn ngăn ngược, mạnh mẽ vọt đỉnh, lọt vào chỗ bày đàn, không chút lưu tịnh từ trên chụp xuống. Anh một tiếng, trong nhóm bạn tộc, nhất thời mọi người, ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp bột ngậm, là bị cổ khí thế cường đại vương giả ép tới, đến nằm trên mặt đất, toàn thân trung rảy, hoảng sợ co trúc lại. Các ngươi ở nơi này ôm ao cái gì? Từ ngày hắn trở khỏi thiên phạt, hắn đã không còn là vương của các người, vĩnh viễn không thể nào. Mai Tước Yên đối mặt với bằng tộc, dòng nói bệnh thẳng, nhưng trong lời nói ẩn chứa hạng ý quyết tuyệt. Hắn hôm nay từ đầu chí cuối chỉ là kẻ phán bụi mà thôi, nếu có một cái đuối địch cùng giàu, không thể buông ta một cách Càng là cưu nhân bất động đái tiền, các người cũng muốn hoang hô cái gì. Lão đại, người đại hắn trâu quay nón, thề lương, gọi lên một tiếng, đột nhiên chạy vội đến, chạy một mạch đến. Khi đi đến trước huyện thú, tầm thân trung chảy đứng lại, chỉ thường đột ngột dừng lại, đơn giản là trong mắt đồng bọn trước kia của hắn đã sớm không còn sự hiện hữu của hắn. Mà trước yên nhìn về phía phương xa, chính là phương hướng đoàn người phong tuyết ngân thành đi tới, tụ hội trước mắt là xuất hiện nhiều hơn một người.